các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vài ngày nay, cậu thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy lúc nửa đêm, cơ thể thì suy nhược, lo nghĩ chuyện linh tinh. Chưa hết, có phải có một cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh của cậu. Cô ta cứ ẩn hiện như là một bóng ma. Có đúng vậy không? Và cậu luôn cảm thấy mình bị theo dõi, có những cảnh báo về những cái chết sắp xảy ra với người nhà của cậu. Có đúng vậy không? Đặt nghe ông thầy nói như vậy, những cái chuyện mình đã trải qua thì há hốc mồm kinh ngạc. Hắn và ông thầy này chỉ gặp nhau sơ qua vài lần mà hắn cũng chưa bao giờ kể cho ông ta về cuộc sống của mình cả. Vậy mà ông ta lại đoán trúng phóc, không có sai một chi tiết nào. Đặt lúc này mới run r giọng trả lời. Đúng vậy. Nhưng nhưng nhưng làm sao mà không biết được những chuyện đó. Cậu đang bị hai linh hồn đeo bám, một tốt và một xấu. Điều đáng lo ngại là linh hồn xấu có tải phép rất cao. Nó có thể gây ra nguy hiểm cho cậu cũng như là người thân. Dường như nó đã rất oán hận cậu và muốn báo thù. Đạt vẫn còn rất mông lung, chưa hiểu người đàn ông này đang nói những điều gì nét mặt của hắn đực ra như vậy. Ông thầy mới giải thích cặn kẽ hơn. Những hiện tượng mà cậu đã gặp thời gian gần đây, hay các cô gái kỳ lạ kia đều chính xác là các vong hồn. Trong giới tâm linh bọn tôi chia ra danh giới tốt và xấu. Vong hồn xấu là những vong hồn tích tụ oán khí, nuôi hận thù trong người rồi tìm cách tu luyện để mà báo thù. Còn linh hồn tốt là những hồn ma giúp người. Hay đơn giản chỉ là họ không có hại người. Có khi họ còn đi theo để bảo vệ người nữa. Cậu đang bị hai linh hồn đeo bám. Một người muốn giết cậu, còn một người có lẽ là muốn bảo vệ cho cậu. Nếu như cậu tin tôi, thì sau khi lo ma chay cho bố của cậu xong, chúng ta phải bắt tay và giải quyết chuyện này ngay. Nếu cậu không muốn chết như bác cũng như bố của mình, tôi khuyên cậu chân thành để. Đạt đã hiểu ra mọi chuyện, hắn cũng quá đối bất ngờ trước sự thực. Nếu Hà quả thực chỉ là một hồn ma và cô ấy là người bảo vệ mình hoặc kẻ muốn sát hại mình thì phải làm sao? Cho dù Đạt không có tình cảm sâu đậm quá đối với cô gái ấy, nhưng trong thâm tâm sâu thẳm trái tim, hắn đã yêu, rất yêu, nhưng thứ tình cảm đó thì không phải là phát tác ra được. Ông thầy thấy Đạt đực mặt ra suy nghĩ thì vỗ vai trấn an. Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi. Sau khi lo ma chay cho bố cậu xong xuôi, tôi sẽ giúp cậu vụ này. Nói rồi, ông thầy bước ra bên ngoài, bỏ đặt lại trong căn phòng im lìm. Đêm ấy, sau khi ông thầy đã rời đi, Đạt đã có một giấc ngủ ngon, không có gặp bất kỳ giấc mộng nào. Có lẽ là giấc ngủ sâu nhất từ lúc mọi chuyện xảy ra đến bây giờ. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ, đoàn người và xe đã lục đục chuẩn bị cho ngày đưa tang. Tiếng khóc rụt rùi của bà Thu càng làm cho không khí thêm cái phần ảm đạm. Đạt hôm nay không có khóc, hắn chỉ im lặng đi theo đoàn người, không có nói lấy một câu. Vì nghĩa trang cách nhà không quá xa nên đoàn người không thuê xe tang mà đi bộ ra đó. Tốp thanh niên trai tráng trong làng thì đẩy xe quan tài. Còn đoàn người thì đi phía sau, dưới cái tiếp trời nóng như đổ lửa của mùa hè miền Bắc, càng làm cho không khí đã ẩm đạm này lại càng thêm ẩm đạm hơn. Không có giống với hôm đưa tang của bác. Hôm đưa tang của ông Kiên lại diễn ra rất thuận lợi mà không xảy ra cái hiện tượng gì lạ hết. Cả đoàn người đến được nghĩa trang rất nhanh và nghi thức chôn cất cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Ai cũng không kìm được nước mắt, ngay cả đạt Dù đã cố gắng không khóc, nhưng chứng kiến cái cảnh người góp công nuôi dạy mình nên người, giúp mình có được ngày hôm nay, giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất, ai mà không khóc cho được chứ. Sau khi chôn cất xong, một cơn mưa to bắt đầu đổ xuống, mưa càng làm cho nỗi buồn mất mát người thân càng tăng lên. Tiếng sấm chớp đi đùng rền vang trong không khí, như thể đang tiếc thương cho một linh hồn đã qua bên kia thế giới vậy hai ngày hôm sau, việc ma chay cũng đã ổn thỏa. Bà Thu, mẹ của Đạt cũng đã nguôi ngoai được điệp bất phần nào. Hôm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net